Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lường Nhìn giả mòn đây là cái gì? Nhìn sắp lý lịch thật dày trên bàn Trinh Thải trợn tròn mắt Phội vàng hỏi mấy tên bạn đồng nghiệp Lý lịch của con gái mấy ông chủ chung giới thương mại Trong đại bản doanh của tập đoàn Tư Tiệp Khải Bốn chàng trai trẻ không hẹn mà cùng nở một nụ cười bí hiển, chăm miệng một lời đáp. Đúng vậy, nơi này chính là phòng làm việc của tập đoàn Đầu tư Tiệp Khải rất có tiếng tâm trong giới thương nghiệp mấy năm gần đây. Điều bất đồng chính là nơi này không có không khí làm việc lạnh lẽo như những công ty bình thường khác, mà ngược lại trang trí rất thoải mái và ấm áp như ở nhà. Trường tủ lạnh, TV và các thiết bị khác Các dụng cụ trong nhà bếp cũng không thiếu gì Thậm chí còn có một phòng lớn có đầy đủ gối mệt Để cho người làm việc nệt mỏi Có thể vào năm nghỉ, bất cứ lúc nào Nghiêm túc mà nói Tâm đoàn đầu tư Tiệp Khải Bao gồm cả người sáng lập kim lãnh đạo Trinh Khải Thì cũng chỉ có 5 người mà thôi Nhưng 5 người này đã rất biết cách đầu tư, quản lý Dùng tư liệu thu thập được Cùng ánh mắt độc đáo mà chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi Chuyên môn tìm ra các công ty hạng vừa và nhỏ Có vốn dưới 30 triệu, nhưng có tương lai mà đầu tư Nói ra thì cũng thật lạ Không biết là ánh mắt của bọn họ quá tốt Hay là thần tài quá thiên vị bọn họ mà chỉ cần là công ty mà tập đoàn đầu tư tiếp khải ra tay đầu tư Bất kể tình hình lúc đó là tốt hay xấu Nhưng không quá nửa năm thì sẽ xông lên cứ búng lò xo, cổ phiếu tăng mạnh, trở thành một con gà máy biết đẻ chiến vàng nổi tiếng. Mà thời dịp giá tăng nhanh, tập đoàn đầu tư tiệp khải sẽ thấy tốt mà thu lưới, bán hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ, kiếm lấy một số tiền lớn, ra lại đi đầu tư vào mục tiêu mới. Cũng vì đôi mắt tiên chi của bọn họ dự đoán được tương lai sớm hơn người ngoài, mà luôn ra tay hay thu lại sớm hơn một bước. Vì thế, việc đầu tư của những năm gần đây không nhận kiếm lợi rất nhiều, mà danh tiếng của bọn họ cũng dần dần được truyền tụng trong giới này. Có điều 4 người còn lại trong hội rất rõ. Cho đến nay, mỗi lần tập đoàn ra tay được chúng, thu hoạch được lợi nhuận thật lớn. Trừ nguyên nhân là bọn họ phân công hợp tác, cẩn thận phân tích xu thế của thế giới cùng tình hình của mỗi công ty, thì nhân vật trung tâm kẻ lắng nghe ý kiến của mọi người trên chiến quyết định hướng đầu tư khiến tập đoàn kiếm được rất nhiều tiền. Chính là người mà trong mắt của bọn họ không biết là bị thần xui xẻo ám hay là thân tài phù hộ thủ lĩnh Trình Khải. Mình cần lý lịch con gái các ông chủ lớn đi làm cái gì? Kinh Hải nhìn nụ cười quỷ quái trên môi bốn người kia, tự nhiên Trình Khải thấy run mình, hét lên một chất vấn. Không phải là trong phòng làm việc của chúng ta Còn thiếu một nữ trợ lý sao Khâu thiểu thần Người mang kính mắt không phành Ngoại hình có vẻ nhã nhặn lịch sự Nhưng luôn làm người ta liên tưởng đến hồ ly Nói nụ cười gian xảo Hả? Người này cười thật nham hiểm Trinh Khải thấy mà sợ Còn chưa kịp mở miệng Thì một giọng nói khác đã vang lên Đúng lúc chúng ta Cần tuyển một nữ trợ lý chuyên ra ngoài Bởi một số ông chủ khác biết được Lâm viên quân Người có vẻ mặt nhò nhã ôn hoa cái người phát ra hơi thở như gió xuân Cười rất vô hại Mà tiếp lời Chỉ có người thực sự hiểu rõ anh ta Mới biết được bốn từ Mặt người giả thú là vì ai mà sáng tạo ra Gì chứ Tên cầm thú này cười như vậy Làm hắn cũng muốn buồn nôn Thật không may, Sinh Khải là một trong số ít người nhìn thấu tim của anh ta Lập tức cả người đều nổi da gà Cho nên, lý lịch của con gái các ông chủ cứ bay tới như tuyết rơi Phương Nghị Đình, người có vẻ mặt sáng như ánh dương Thân hình rất khỏe mạnh, bổ sung ngắn gọn Là thế đó, mèo Từ thiếu nguyên, thân tới gần 30 tuổi Nhưng lại rất mê phim hoạt hình Dùng một lời thoại kinh điển của phim Biệt đội tên lựa để tổng kết Mèo cái con khỉ Nhìn không được mà rống lên Xin thải trở mắt hết Khi nào thì chúng ta cần tuyển trợ lý Tại sao mình lại không biết Xin cậu Hãy quay đầu lại nhìn xung quanh chút đi Tình hình bi thảm này Mà còn không tuyển được sao Khâu thiều thần muốn hắn Nhận rõ sự thật Hơn nữa, buổi trưa mà mình gọi thức ăn nhanh ở ngoài thì sẽ bị tiêu chảy. Lâm việc quân bổ sung Mình thì không sao cả. Nhung nhung vai, vương nghị đình có tính chất của một con dáng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn. Khi tinh thần không được tốt, thì mình cần có một người dịu dàng tới bương một ly cà phê nóng. Từ thiếu nguyên cũng đưa ra yêu cầu của mình. Nghe vậy, Trinh Khải không biết nói gì. Nhìn quanh phòng làm việc một vòng thì thấy tài liệu, hồ sơ, bản pháp, linh tinh, bên này một đống, bên kia một đống, loạn như là có bão quét qua. Thật cần một, một trợ lý giúp sách xếp lại, nhưng mà người mà các cậu cần cơ bản chính là người giúp việc, nào phải trợ lý. Anh mắt đi về sách hồ sơ lý lệch kia, trên Khải không nén được mà cười lớn. Hơn nữa các cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng của các thiên kim tiểu thư ảo mẹo đó Khi phải làm nữ giúp việc cùng đầu bếp không Lời này vừa nói ra Bốn người kia im lặng nhìn nhau một cái Sau đó không hẹn mà cùng rung mình Cực kỳ ăn ý mà lắc đầu Đồng thanh thở dài Không tưởng tượng được Các ông chủ đưa thiên kim tiểu thư yếu điệu nhà mình vào đây Ứng cử trợ lý Dùng đầu gối cũng biết là cọt có ý đồ khác. Trần Nhan hai tay chống nạnh, xinh khải tỏ ra vô cùng đắc ý, xin hãy quan sát linh lịch này vào thùng rác. Tokyo phải quang, nhướng mày, khâu tiểu thần khuôn mặt hồ ly cười rất ám muội. Mỗi bản linh lịch đều kèm theo ảnh chụp, thật ra cậu cũng có thôi, thà coi như đối tượng xem mắt, nhìn một chút cũng không sao. Đi xét Vẻ mặt, xin tha cho em Xin hãy xăm biếm và phản tích lại Cậu có cần hơn đó Nghe nói có cái hối cưới vợ rất dữ Mình rất không ngại mà chuyển giao tập lý lệch này cho bắt ấy Lời này vừa nói ra Điện thấy khuôn mặt hồ lý đang cười của khâu thiệu thần đổi sắc quả ngay sắp thế lệch kia vào thùng rác Như quảng một củ khoai bỏng Cũng vì vậy Mà dẫn đến một trận cười chế diễu của mọi người Thoạn chấp Mọi người bắt đầu dầu đổ, bìm leo Mỗi người một câu trêu chọc, chế nhạo Tiếng cười đùa, không dứt Mãi cho đến một lúc sau Rốt cuộc có người vòng lại đề tài khi nãy Nói lại chuyện vừa rồi Đúng là chúng ta thật sự cần một trợ lý Dòng nói tao nhãn vang lên Lâm Viên Quân cười rất vô hại Yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết vấn đề này Mình không muốn tiếp tục bị tiêu chảy nữa Trời kia, phải biết nấu bữa trưa Điều kiện thứ nhất được đưa ra Cũng phải biết pha cà phê ngon Điều kiện thứ hai tuôn ra ngay sau đó Còn phải biết sắp xếp lại hồ sơ sổ sách Nhìn đóng tài liệu, được xưng là trật tự trong lộn sổ Bên trái một trong, bên phải một trong Điều kiện thứ ba cũng nhanh chóng được ném ra Thì chết đi Trời tròn mắt, Trinh Khải nhìn không được mà cười trách móc Các cậu cân chính là một hợp thể của trợ lý và người giúp việc. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ? Có. Nghiên túc mà gật đầu, từ thiếu nguyên, cả mê phim hoạt hình từ từ đáp lời. Chi tiết xin tham khảo tài thuật hợp thể của 7 viên ngọc rồng. Đáng tiếc, loại hay hước nhạt nhẽo này không thu được sự chú ý, mà lập tức thu được 8 ánh mắt khinh bỉnh. Tại sao trong hội của chúng ta Đã có người nhạt nhẽo thế chứ Trinh Khải cảm thấy Mình như đang ở Bắc Cực Mình cũng rất đồng cảm Vương nghị tình Người có khí chất của ánh dương tán thành Cũng cảm thấy rất tẻ nhạt Vậy thì sao chứ Niết mắt cười nhạt Từ thiếu nguyên kẻ đang chịu công kích Không nhanh không chẳng tung đòi sát thủ Tẻ nhạt vẫn tốt hơn là xui xẻo Tuyệt chiêu và tung ra Lập thu được chàng cười ủng hộ điên cuồn của mọi người, lại khiến cho người xui xẻo cảm thấy bị phẩm, nhưng cũng không biết nói gì. Ơ oh, hà, hắn có thể nói gì đây chứ? Hắn đúng là rất xui xẻo, có thể nói gì đây? Vòng quay của sự xui xẻo không lúc nào là không chuyển động. Khi Trình Khải bị cười đến nỗi ôm vết thương lòng và rời khỏi công ty, trên đường đi ngang qua công ty nhỏ thì... Công công công... Qua, cô bạn à! Tiếng chó sủa cùng tiếng kêu cứu. quen thuộc bỏng nhiên vang lên lông trời lở đất. Dần dần đến gần từ phía sau, lập hắn sợ tới mức giận cả chân lông. Quay đầu nhìn lại theo trực giác. Sao lại là cô? Khi bóng dáng của cô gái đang chạy trốn rất chật vật, cùng với con chó to đang nghe răng trở mắt, đuổi theo không bỏ kia, đập vào mắt. Thì Trình Khải kinh hoàng mà kêu lên một tiếng Cục co cẳng bỏ chạy theo Vậy chứ Hai ngày liên tục Bị cùng một cô cái và một con chó làm luyên lụy không đâu Đây là kiểu xui gì chứ Thật xấu xui gì chứ Hoa Sao lại là anh Cô hỏi bi vẩn tương tự Cũng vun ra từ miệng gian dục phương Cô khóc không ra nước mắt Hồ oh, hồ oh, Tại sao lại cho cô gặp phải cái tên sợ chó Không xài được này nữa chứ Lẽ nào ông trời không thể ban cho cô Một anh hùng đánh chó sao Đây là kiểu xui gì chứ Xú xui gì chứ Sao lại là cô Đi chọc con chó hoang đó nữa chứ Vừa chạy vừa gào lên Trinh Khải thật sự không tính được Phần có người lại ngốc đến nỗi Đi chọc một con chó hoang hùng ác lần nữa Làm sao tôi biết được chứ Là con chó đó ghi thù chứ bộ Tôi vừa mới từ cạnh công viên đi ngang qua Từ xa Nó nhìn thấy đã rượt theo liền Chưa việc bỏ chạy ra thì tôi còn biết làm gì nữa Giang dục phương tràng đẹp út ức mà tố khổ Chỉ cần nước chưa che một tấm đạn kia Tôi vô tội trước ngực mà thôi Chúng ta có cần có duyên nên thế không? Hỏi một cách hết sức ai oán Nhưng khi thấy thể lật của cô sắp không chịu nổi nữa Và chạy chậm lại Thì Trình Cải vẫn vương tay kẹo lấy tay cô mà ra sức chạy như điên Tôi cũng đâu muốn chứ Lắc đầu kêu khổ Cô cũng đâu muốn thế này Câu công, công công Trong tiếng gào khóc Những chó sụa hung hăng Khiến người ta kính hôn bạc vía Cũng không ngừng theo sát ở phía sau Làm cho trình cãi căng cài dây thần kinh Hắn kéo lấy cô Dùng hết tất cả sức lực mà chạy trốn Rất sợ chầm một chút Thì sẽ tặng không cho con chó kia một cái Trứng dò hung khói kim hoa Chạy chạy Trốn trốn Cũng không biết chạy đà bao lâu Ngay lúc Giang Dục Phương sắp hết hơi mà muốn đầu hàng cho xong Thì trên Khải lại kéo tay cô Chuyển hướng chạy vào một chỗ trống Có không ít người đang từ từ chạy bộ Mà con chó đen kia vừa thấy có nhiều người Thì bạn tính tránh nơi hung hiểm trời sinh của động vật Cũng khiến nó tự động bỏ qua cho việc truy đuổi Xua giữ một chàng rồi kêu ngạo bỏ đi Chỉ là một con chó lang thang mà cũng dám kiêu ngạo với tinh anh của vạn vật như thế. Bị một con súc vật côi coi thường, Trinh Khải tức đến nỗi giậm chưng, có điều cũng không dám đuổi theo đòi lại công lý. Bởi bởi vì tinh anh của vạn vật bị nó ruột rụt đến nỗi do tè ra cảo quân, nên đương nhiên nó có thể kêu, kiêu ngạo. Đồng thời với việc thở phi phò, dàn dục phương còn không quên chế nhạo, khuôn mặt trắng ngọn xinh xắn. Cũng vì vừa rồi chạy trốn, mà trở nên có vẻ hồng hào, khỏe mạnh, xinh đẹp căng mệt đến nổi, dường như có thể búng ra sữa. Nghe vậy, trên cải lít xéo có một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên, bật. tiếng đập vang dội, cùng với một trận đau nhức đành ấp vào lưng, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem, rốt cuộc kẻ nào ăn phải mật cấu mà đánh lén sau lưng tiếng cười ha hảo vui vẻ đã vang lên bên tay. <cười> đây không phải là anh Trình sao? Giọng nói như tiếng chuông lớn vang lên chào hỏi. Một người trung niên chừng 5-60 tuổi, mặc đồ thể thao từ phía sau xuất hiện. Chú, tình chưa? Nhận ra người vừa đến, Trình Khải cười khổ mà gật đầu, chào hỏi lập sao cũng không ngờ được, thế mà phải ông chủ của một công ty mà hắn từng có quan hệ trước đây ngay tại chỗ này. Đã lâu không gặp, cậu cũng đến chạy bộ để rèn luyện thân thể sao? Thấy sắc mặt hắn rất hồng hào, trên mặt còn có mồ hôi, trong lòng Trịnh Tịch chưa được tán thưởng anh vài chè tuổi này, nên lập tức nhiệt tình mà cười hỏi, "Đúng, đúng vậy." Không ngừng cười gượng, trên khải không có mặc mũi nào thì nói thật ra mình bị chó rượt đến đây. Mặt đồ tay, như chạy bộ, đúng là nói dối không nghỉ ngợi, đàn ông thật thích sĩ diện. Giang kiểu phương còn đứng một bên thở dốc, nghe vậy thì nhìn không được mặt cười sàng sạc, lập tức trước lên một cái liếc xéo cảnh cáo của Trinh Khải. Thật tốt quá! Không phát hiện sự khác thường giữa hai người, Chủ tịch Trương hết sức phấn khởi, nên lại đập mạnh vào lưng hắn vài cái. Hớn hở nói Hiểm khi gặp được nhau Không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi Chạy xong tôi mời cậu đi ăn cơm Anh bạn trẻ này là một nhân tài Có cơ hội thì phải làm thân Chỉ có lợi chứ không có hại Không cần đâu Tôi vừa chạy xong Vừa rồi bị chó ruột nên bị ép vận động xong Không dễ gì mới được thở một hơi Bây giờ Trình Khải nghe thấy chữ chạy liền biến sắc Mội vàng xuôi tay từ chối gấp Vậy sao chưa Trên mặt hiện vẻ hơi thất vọng Sau đó chủ tịch trương lại phấn sớm tinh thần Lịch sự hỏi Đúng rồi Nghe nói tập đoàn của cậu có tuyển trợ lý Tôi có đứa con gái mới du học về Mặc dù có thể sắp xếp cho nó vào công ty nhà mình Nhưng tôi lại hy vọng Nó ở bên ngoài lấy kinh nghiệm trước đã Nếu như có cơ hội không biết có thể đến chỗ cậu học tập một chút không Nếu có thể nhân đó và tạo ra tia lửa điện, vậy thì không có gì tốt hơn. Không phải chứ, xã truyền tập đoàn bọn họ muốn tuyển trợ lý lại lan truyền nhanh đến như vậy. Rốt cuộc, là ai tung tin này ra chứ? Thầm ngờ Phật, Mạc Trinh Khải lặng lẽ chuyển sang xanh. Thứ nhất, hẳn công thích cách nhờ vào ân tình, mà đi cửa sau thế này. Thứ hai, ngại quá, trợ lý tuyển vào còn phải kim luôn trước bà bếp. Thứ ba, Mặc dù nói ra thì có vẻ không biết xấu hổ, nhưng hắn không thể không nói, vô cùng nghi ngờ đây là dùng danh nghĩa trợ lý để đạt mục đích thân cận. Nghĩ tới khả năng này, đầu hắn liền cảm thấy tê dại, đang nghĩ nên từ chối khéo như thế nào, thì ánh mắt điện quét qua cô gái cùng chung hoàng nạn với hắn, đang đứng bên cạnh. Ngay sau đó ý tưởng lé lên, ta có cách rồi. Châu Thị Trương, thật ngại quá, chúng tôi đã nhận một trợ lý mới rồi, e rằng phải để ông thất vọng. Ra vẻ tiếp nuối, điệu biểu thanh sự ấy nấy, nhưng trên gương mặt anh Tuấn thì lại lấp lánh vẻ vui sướng. Ha ha, bình đến thì tướng đó, nước lên thì đất chặn, không sợ, không sợ. Đã có trợ lý mới rồi. Chủ tịch Trương lộ vẻ hơi kinh ngạc. Lạ thật, hai ngày trước mới nghe tin. Nói tập đoàn đầu tư Tiệp Khải có ý tuyển dụng trợ lý Mà hôm nay đã tìm được rồi Tốc độ không phải tầm thường nha Đúng vậy Trình Khải không chút e ngại Mà gật đầu Cười hề hề Chỉ về phía gian dục phương Đây là trợ lý mới của chúng tôi Cô Khi nào thì cô đi ứng tuyển vị trí trợ lý Và còn được tuyển dụng Sự bản thân cô cũng không biết trước Chàng trục phương vốn vô tội mà đứng xem, thấy ngón tay thon dài kia đột nhiên chỉ vào mình, thì lập tức sửa sốt, há hốc mờm. May mà còn kịp thời nhìn thấy vẻ cầu cứu trong mắt hắn, lúc này cũng phản ứng lại. nghĩ tới suốt hai ngày nay, anh chàng này cũng không bỏ rơi mình, rất có nghệ khí mà liêu mình bị chó rực chung với cô. Lúc này là lúc cô nên bảo đáp người ta rồi. Nghĩ đến đây, cũng vội vàng, lịch sự mà mỉm cười gật đầu với Chủ tịch Trương đang kinh ngạc, tỏ vẻ lời của hắn không phải là giả. tên là thật, mặc dù Chủ tịch Trương rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười đáp À, chậm một bước rồi, tiếc quá. Rất sợ lời nói dối sẽ bị phạch trần bất cứ lúc nào, Trinh Khải vội vội, vàng vàng nói. Chủ tịch Trương, thật ngại quá. Chúng tôi còn có việc phải đi trước một bước, có cơ hội thì lần sau gặp lại. Nói xong, còn vội vã gần đầu trao, tạm biệt, rồi nhanh chóng kéo lấy trợ lý mới, chạy như bay. Mới bị chó trượt xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho đủ, thì giờ lại bị hắn kéo chạy một mạch. Giang dục phương chỉ cảm thấy hai chân sắp gãy rồi, khuôn mặt tái xanh thê thẳng. Đang muốn mở miệng phản đối thì đột nhiên bị kéo quẹo qua một ngã rẽ. Sau đó lại thấy cuối cùng hắn cũng chịu dừng chân. Tạ ơn trời, tôi nghĩ anh mà còn kéo tôi chạy tiếp nữa thì tôi tính cứ ngồi phật xuống đất cho anh tha đi đó. Cùng với việc đứng lại, cô thở phi phò, nhìn không được mà nói thầm. Nghe vậy, Trinh Khải liếc nhìn cô một cái, không nén được mà bật cười. Tôi nghĩ với nghiệp duyên suốt 2 ngày bị trói rượt của chúng ta, giới thiệu với nhau một chút thì cũng không có gì quá đáng. Có lý. nhờ đến hai ngày nay hoạn nạn có nhau, Giang Dục Phương cũng nở nụ cười. rất tự nhiên mà chia tay ra, chú động tự giới thiệu. Chào anh, tôi hỏi Giang, Giang Dục Phương. Chào cô, tôi là Trình Khải. Bàn tay thon dài, nhanh nhẹn nắm nấy bàn tay nhỏ bé mà lắp lắc, lắc. Trinh Khải cũng nhanh chóng giới thiệu tên họ của mình Đồng thời cũng không quên cảm ơn Thật xin lỗi Lúc nãy đã lấy cô ra làm lá trắng Cũng cảm ơn vì cô đã phối hợp Từng khách giáo Khoảng tay cô nheo mắt cười Tôi phải cảm ơn anh Vì đã hai lần giúp tôi thoát khỏi miệng chó Hai Tuy rằng chạy rất khổ sở Nhưng ít nhất cũng chạy thoát Lời nói cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của cô Làm cho lòng Trinh Khải nổi lên hảo cảm Sau đó không nhìn được mà chủ động bắt chuyện Không biết cô Giang đang công tác ở đâu Công ty có gần đây không Bây giờ thông thường là thời gian làm việc Hạn đoán là công ty của cô Ngay gần đây nên mới gặp phải sự truy đuổi của cùng một con chó Trong hai ngày liên tục ở gần chỗ này Nghe vậy, Giang dục Phương vút mũi xấu hổ mà cười nghề nghiệp hiện nay của tôi Là làm sâu gạo hỏng rồi Nói với người ta bây giờ Mình đang rơi vào tình trạng thất nghiệp Thì hình như có hơi mất mặt Nhưng cô cũng không muốn nói dối Sâu gạo Hơi ngẩn ra Sau đó phản ứng trở lại Vẻ mặt Trinh Khải nén cười Làm như rất hâm mộ Một nghề mà ai cũng muốn làm À thật không lịch sử chút nào Nghe ra vẻ treo trọc Trong lời của hắn Cô đau buồn và kháng nghị. Tôi làm sâu gạo chưa lâu lắm, ít nhất tháng trước tôi còn là một trợ lý rất si năng. Ồ oh, cô có phận xui nên không thể gặp mặt thủ trưởng mới, bị soi mói khắp nơi nên mới dứt khoát tiêu chức. Nghĩ tới, nghỉ lui, vẫn là lòng già của ngài chủ tịch khoan dung hơn. Lưu dùng ảnh mắt hài hước để bao dung những chuyện xui xẻo kỳ lạ xảy ra trên người cô. Ngược lại, người thư kế che tuổi kia lại thiếu sự rộng rãi ấy. Trợ lý, trước kia cô ấy là trợ lý. Như vậy, việc sắp xếp hồ sơ sổ sách kia, cơ bản kia, chắc là không có vấn đề gì. Chỉ còn lại... Trong đầu lẽ lên ý tưởng, sinh thẳng phúc cầm, không nói một lời mà đánh giá cô. Mắt lấp lánh giống như đang có một chủ ý gì không hay. Sao? Sao thế? Vì nhìn đến nổi, Rợn da gà Giang trục phương vô thức mà lùi hai bước Vẽ mặt đề phòng Hết, người này nhìn cô như thế Sẽ không phải là tên bại hoại Bên ngoài lịch sử Bên trong là biến thái chứ Phá hiện đột nhiên cô nổi lên sự đề phòng Đầu tiên trình thái ngẩn ra Sau đó hình như nghĩ ra điều gì Không khỏi cười rất thú vị Cô khẩn trường cái gì Tôi bảo đảm không phải là người xấu Người xấu đương nhiên Sẽ không nói mình là người xấu Nhỏ giọng lẫm bẩn. e không lịch sự. Lần này đổi lại là hẳn lý xéo cô mà phản đối. Trình trọng giải thích. Tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện. Nghĩ cái gì? Có phải nhìn chầm chầm người ta như thế? Trợn mắt lại, cô chàng đang nghi ngờ. Tôi đang nghĩ. Hẳn phúc cầm, cười gian xảo. Cô pha cà phê có ngon không? Hả? Chưa bị ai che tôi nghĩ chắc cũng tạm. Người này làm sao thế, tự nhiên đưa ra câu hỏi trên trời không hả? Biết nấu ăn không? Tiếp tục hỏi một cách gian xảo. Biết, biết chứ. Vẻ mặt hoài nghi, cảm thấy anh ta càng hỏi, càng kỳ quái. Vậy, hàng tài nhiệt tình, đặt lên vai của cô. Trình Thải cười hết sức chân thành. Có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không? Cô bị lừa rồi, cô thực sự bị lừa rồi. Mười giờ sáng, kéo hai túi nguyên liệu nấu ăn mới mua từ chợ vào công ty, chàng Dục Phương không nhìn được, mà buồn bã nghĩ thầm. hu hu hai tuần trước, vì nhất thời tò mò mà cô đi theo tên đàn ông đã kết khi đến công ty tham quan. Lúc đó, mới ngạc nhiên mà phát hiện, thì ra hắn chính là tên cầm đầu của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải, nghệ đồn có bản lĩnh, sửa dở thành hay. Trở nên có tiếng tâm trong giới thương nghiệp vài năm gần đây Như bản thân cô đã nói Lúc ấy, dưới tình huống hết sức kinh ngạc Lại bị miệng lưỡi trơn trương của hắn Cùng tiền lương rất cao hấp dẫn Nhất thời choáng ván Và ngu ngốc nhận lời mời của hắn Vào công ty làm trợ lý Kết quả hối hận không kịp Nhìn cô bây giờ mà xem Công việc chính là nữ giúp việc cùng bà bếp Mỗi ngày có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ Để làm việc thật sự của một trợ lý là đã mượn thầm rồi Có trợ lý của công ty nào mà mỗi ngày phải đi chợ mua đồ ăn chứ Anh nói đi, nói đi chứ Càng nghĩ càng cầm tức Cả người cô nhét nhát Mà chống lành đứng trước cửa công ty Hụ hoàng tức giận hỏi mấy tên đàn ông Đang vừa đầu nghiên cứu tin tức vốn liếng của các công ty trên thị trường chứng khoán Hoàn toàn không có vẻ khách sáo Cùng dây dặt của nhân viên mới Trên thực tế, bởi vì hai tuần nay, cùng ăn, cùng ở, cùng sớm đã rất thân thiết với nam tên đàn ông này. Biết rất rõ mặc dù bọn họ có nhiều thối quen rất cổ quái, nhưng chỉ cần hiểu một chút hay đảm bảo mỗi người đều rất ngoan ngoãn, rất dễ ở chung. Nghe tiếng, nam tên đàn ông bên trong không hẹn mà cùng ngỡn đầu nhìn về phía cô. Sau đó lại không có lương tâm, cười phá lên. Dục vương, hôm nay em lại bị nước thối thì phun trúng sao Tên vô lương tâm thứ nhất Khâu thiệu thần, không thể nén cười mà hỏi Cảm thấy mỗi ngày Trên đường cô đi làm Đều có rất nhiều chuyện xui mới lạ xảy ra Quả thật là một chuyện rất thần kỳ Ngẫm lại Hôm qua là dẫm phải phân chó Hôm kia lại xe chết máy giữa đường Hôm kia nữa là thang máy bị trục trặc Cô bị nhốt trong đó mà kêu cứu Hôm trước trước nữa là Hài... Ai tớm lại một câu, xui ngập đầu không kịp đếm. Mình nghe thấy. Tên vua lương tâm thứ hai, lâm viên quân bước lên trước, ngửi tới ngửi lui trên người cô, cuối cùng nở một nụ cười làm người ta thấy gai mắt và tuyên bố đáp án. Mùi cá tanh. Xì, thật đáng thương. tại vua lương tâm thứ ba, vua nghỉ đình, vốn rất muốn có lương tâm mà nén cười, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn được mà cười phi ra. Mình hết sức nghi ngờ phong thủy của công ty chúng ta có vấn đề Tên vô lương tâm thứ tư Từ thiếu nguyên dùng ánh mắt chế nhào Bé tới người cô Và một tín đồ xui xẻo khác Cảm thấy trong một công ty nhỏ nhỏ chỉ có 6 người Mà đã có hai người cực kỳ xui xẻo Tỷ lệ này lớn kinh người Quả thật là có vấn đề Này Nhận lấy ánh mắt trêu trọc Trinh khải trưng mắt phản đối Bởi vì mình cũng thuộc bộ tộc xui xẻo nên khá đồng cảm với tình trạng thê thẳng của cô, lập tức bước lên hỗ trợ. Anh xách mấy thứ này xuống bếp, em đi theo quần áo trước đi. Nhận lấy hai túi nguyên liệu, nấu ăn lớn, hắn nhìn cô gái cắn người ướt sụn, con tỏa ra mùi cá tanh, mặc dù hơi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại. Mẹ anh thật là vô lương tâm mà Không ăn ủi người ta thì thôi con cười người ta nữa Mẹ ăn có phải là con người không Đau buồn mà hét lên Giang dục phương đang rất thảm hại Căm hận mà chạy nhanh vào căn phòng bên trong Chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sủng trên người Anh ngờ Phía sau lại vang lên tiếng cười lớn Của đám đàn ông vô lương tâm kia Hù hù Cô xui xẻo là thật Người ta cười thì cũng không có tư cách nói gì được hoặc vào phòng bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui nên gia dục Phương đã sớm quen để sẵn ở công ty một bộ quần áo sạch sẽ quả nhiên hôm nay đã phát huy tác dụng lập tức thay đồ nhanh như chết khi cả người nhẹ nhàng thoải mái bước ra khỏi phòng chỉ ánh mắt dịu cờ của mọi người thì ai oán trợn lại một cái rồi mới xoay người vào trong bếp em hận anh vừa bước vào bếp Trường mắt nhìn tên đàn ông đang lấy rau quả Từ trong túi ni lông ra Cô lường quýt giống như mang oán mang hận Ô oh hồ Điều là do tên đàn ông này lừa cô Nói gì mà mời cô làm trợ lý Kết quả là nấu cơm là việc phạm Một tay vào hết công việc của ô xin Ngày nào cũng phải ra chợ mua đồ ăn Mới có thể khiến cho phần xui bình thường không nhất của cô Càng thêm không thể cứu vãn Nghe thế Trinh Khải từ từ xoay người lại Sợ lên hai má cô Không biết học từ đâu ra lời kịch hài hước Nghe qua rất buồn nôn Em yêu Nói hận thì quá nặng rồi Wow, anh học từ đâu ra lời kịch này vậy Thật mắc ói Hét lên ẩm ủy Đập thật mạnh Lên bàn tay đáng ghét của hắn Giang dục phương ớn lạnh Mà xoa mạnh lên hai cánh tay đang dựng chân lông của mình Cả người cũng nổi da gà Ai... Tên này là người thời Bào Quỳnh sao chứ? Thật muốn ói. Ê, hiếm khi anh muốn lập thành niên có máu văn nghề một chút, em đã nói rằng anh mắc ói. Thật quá đáng mà. Điết xéo cô, bất mãn và phản đối. Anh mới quá đáng đó. Lưỡng tiếng phản bác, cô án hận tố khổ. Là ai nói em đến làm trợ lý? kết quả bây giờ việc em làm là gạo củi, dầu mắm, tương ca mỗi ngày. Thời gian ở trong bếp còn nhiều hơn thời gian ở trước mà làm việc. Đáng ghét chuyện đến nước này. Cuối cùng thì cô cũng hiểu nguyên nhân tại sao. Khi đó hắn lại hỏi cô có biết nấu ăn, và cà phê không rồi. Ờ... Việc trột dạ, trinh khai phút mũi, không ngừng cười gường, nhỏ giọng chống đối. Nhưng anh thấy em lo chuyện đào củi, dầu mắm tương cà cũng rất vui vẻ mà. Bị ngàn thọng. Giang dục phương trở mắt nhìn thắng Trong nhất thời không tìm được lời biện bạch Ơ oh, hờ Đáng ghét Vì cái tên này nói chúng rồi Trên thực tế Mặc dù ngoài miệng cô phàn nàn Thì phàn nàn Nhưng mỗi lần Chỉ cần nhìn thấy mấy tên đàn ông kia Ăn như hổ đói mà cô sạch sẽ thức ăn trên bàn Hơn nữa Cái mặt còn rất thỏa mãn Thì cô lại cảm thấy có thành tựu Không đáng được mà cũng vui vẻ theo Được rồi Nếu em thật sự không muốn phụ trách nấu ăn Thì anh sẽ mướn một người giúp việc đến hỗ trợ là được Thấy đôi mắt cô trợn to Còn không nói chuyện cả buổi trời Thì Trinh Khải cho rằng cô đang tức giận Lập tức cười hứa hẹn Em, em cũng không nói là không nấu Đỏ mặt lên Cô lắp bắt và hét lớn Lúc này lại không muốn cho người khác Đến xâm phạm vào nhà bếp của cô Wow, bây giờ là tình huống gì chứ Vừa rồi còn án trách Nhưng nói mời một giúp việc để nấu cơm thì cô ta lại tức giận, thật là khó hầu hạ Lẹn nói thầm, Trinh Khải gãi gãi đầu, rất dẹ dặn mà hỏi, Vậy rốt cuộc có cần mướn giúp việc nấu cơm hay không? Nếu cô thật sự không muốn nấu cơm thì hắn sẽ mướn người. Không được. Đường sự còn chưa trả lời thì ngoài cửa bếp đã truyền đến tiếng phản đối quyết định của tên kén ăn Lâm Viên Quân. Đồ ăn mà dục phương nấu rất hợp khẩu vị của mình Nếu đổi người nấu thì mình sẽ bãi công để phản đối Sau khi tỏ rõ lập trường Cũng chả thêm để ý đến câu trả lời của người ta Thì tự ý đi về phía WC Giải quyết nhu cầu sinh lý Tên rùa móc này ai thêm để ý đến cậu Chìm khải ló đầu ra Hét về phía bóng lưng của tên soi mói kia Tôi lại lùi về Rất nghiêm túc nói Đừng để ý đến lời nói của tên đó Nếu em thật sự thấy út ức Vậy thì anh sẽ mướn người giúp việc đến thay thế em Em chỉ cần yên tâm làm trợ lý là được Nói đến đây Hắn cũng cảm thấy để cho người ta phụ trách nấu cơm trưa cho mọi người Là có chút ức hiếp người khác Nên trục dạ Ừm Em thấy cũng không có ức gì ngượng ngùng mà nói mình vẫn thích thú Giang dục phương xấu hổ mà đỏ mặt lại có chút quê quá mà hóa đi Dần dự hét lên Đi ra, đi ra, em cũng phải rửa mấy thứ rau quả này, rất bận Cùng với việc nói chuyện, cô cũng đẩy hắn ra khỏi bếp Không thấy út ức, vậy thì tình nguyện sao? Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, đang vui vẻ bận rộn trong bếp kia Trình cảm có chút giỡn khóc, giỡn cười Gì chứ, phải sự ánh sách lúc trước của cô thì sao? Miệng thì nói không cần, nhưng hành động lại rất thành thợt